thôi tiên thi đạo tập 8 hậu thành cùng với diễu tam phản ứng nhanh chóng cũng không bị yêu phong công kích bất quá tiền thông lúc trước bị yêu phong đâm cho mấy cái lúc này đã mềm man thân thể mềm nhũn nếu không phải hậu thanh kéo đi lúc này hắn đoán chừng đã bất tỉnh nhân sự ở trên mặt của với trên người hắn đã có mấy chú sưng giống là vô cùng đáng sợ nọc ông vốn rất lợi hại nhất là loại nọc ông đã yêu hóa này lại càng lợi hại gấp trăm lần. Nếu đổi lại là người bình thường chịu một đâm, lập tức sẽ bị mất mạng. Tiền thông bị đâm chừng bảy tám lần, lúc này còn có thể không chết, đã là nhờ bọn tu vi thâm hậu. Tốt lắm, bầy ông đã bay trở về. Ước chừng trốn hơn 10 thợ, liễu tam mới trầm trọng khẽ quát, ý bảo hậu thành có thể dừng lại. Hắn ngồi sồn xuống, nhìn vết thương của tiền thông, không khỏi nhớ mày từ trong lồng ngực lấy ra thuốc giải độc của đạo môn đáp lên, sau đó lấy kinh khí rót vào trong cơ thể tiền thông, rất nhanh đã thấy miệng vết thương, có nước mù chảy ra, mà miệng vết thương sưng đỏ cũng dần dần giảm bớt. bất quá tiền thông vẫn hôn mê bất tỉnh, gương mặt u vàng, dọa người, tự nhiên là nguyên khí giảm nhiều. hắn còn bao lâu mới có thể tỉnh lại? hậu thanh ngồi một bên, trầm giọng hỏi. liễu tam thở giải nói, độc đã được giải, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Bất quá Hậu Thanh hữu mày Bất quá là làm sao Liễu, thả, liễu Tam thở giải nói Nọc ông này quá lợi hại Ta mặc dù dùng đạo môn giải độc tán Xóa đi độc tính Nhưng dù sao giải độc tán cũng không quá nhiều hiệu nghiệp Trong cơ thể hắn còn giữ lại độc không cách nào Có thể tiêu chửi nhanh chóng Sau khi tỉnh lại Chỉ sợ thân thể cũng phải suy yếu Hậu Thanh ngẩn ra Vội vàng ấy Tù vi còn mấy thành Liễu Tam đắc đầu Ba thành cũng đã không tồi rồi Thằng nhóc khốn kiếp đáng ghê tởm kia Hậu thân một quyền Đấm vào trên tay Giọng nói tâm hận khẩu giức Hắn chưa từng nghĩ đến Một tiểu tử tầm thường như vậy Từ trong tay mình chảy thoát Lại còn làm hại gã trợ thủ của mình Một người mất mạng ở trong miệng cá Một người để chúng độc độc của ông Hơn mình bất tỉ Liễu tàm cũng có chầm mặt Một lát sau do dự nói Hậu sư hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, lại không có mồi nhử, mà mảng khô cát chính là yêu thú thứ hai, lớp ra trên người bền bỉ, lại có độc cốc rất lợi hại, khói độc tỏa ra, thảo mộc đều héo. Chúng ta lúc này chém giết bão khô cát, nắm chắc sợ rằng chưa đầy một nửa, không bằng lần này phải về môn phái, đều tự tính kế thôi. Hậu Thanh giận dữ, quát kẽ, không thể, chúng ta lần này đi ra ngoài, muốn dùng rất nhiều tiền, từ chấp sự đệ tử ở phù chiếu đại điện nơi đó. Thần truyền vạn truyền mới nhận ra được một nhiệm vụ khó khăn thấp nhất. Ban thưởng lại phong hộ, vốn tưởng rằng hy sinh một tiên tiểu đệ tử không người nào đến hỏi là có thể thành công. Có ai từng nghĩ tới, mặt tiêu các còn không thấy đâu mà đã tổn hại một người. Gây tầm, nếu tính cả tiểu quy này nữa, đạo môn sẽ cho rằng chúng ta tổn hại hai người, vô luận như thế nào cũng sẽ phán định chúng ta thất bại, đừng có nói là ban thưởng, thậm chí có trừng phạt nữa. Hơn nữa đánh giá về chúng ta còn ở trong lòng các trưởng lão. Thấp tới cực điểm Ngày sau Còn muốn phát triển sẽ rất khó khăn Liễu Tam cũng chầm mặt lại Biết Hậu Thanh nói chính là lời lẽ nó thật Thật ra hắn cũng không nguyện ý như vậy Cho dù sau khi bọn họ trở về Có thể đem cái chết của triệu trực Đẩy tới trên người của Phương Hành Thì sợ cũng rất khó làm cho đạo môn tin tưởng Hai người tương đối chầm mặt Thật lâu không nói gì Qua một hồi lâu Hậu Thanh đột nhiên hỏi Còn có thể bắt được tiểu tử kia sao Liễu Tạm cười khổ lắc đầu nói Truy tùng không được nữa rồi Ta không nghĩ tới Tiểu tử kia còn ác như vậy cởi quần áo ném tới tổ ong vỏ vé hãm hại chúng ta Hắn chỉ có một bộ quần áo này Chẳng đã muốn làm cánh rừng này Làm thân thể trần truồng chạy loạn sao Ta vừa rồi có thể truy tùng hắn Đều dựa vào mùi bùn trên áo quần. Hôm nay hắn đem đạo bào này hắn đi Đầu mối gì cũng không cảm ứng được nữa rồi Hậu Thành trầm ngâm một hồi lâu bỗng nhiên nâng kiếm đứng lên, từ từ đi chỗ đi tới chỗ Tiền Thông. Liễu Tầm kinh hãi, trầm trọng nói: Hậu sư huynh, ngươi muốn làm gì? Hậu Thanh cười lạnh, thản nhiên nói: Tiền Thông xuất thân từ đạo đồng, tư chất bình đẳng, không quyền không thế, cũng không có bối cảnh. Hơn nữa hắn tánh khí tà bạo, thường xuyên tranh chấp với người. Vì tài nguyên của đạo môn cũng cấp đoạt không ít của người khác. ở đạo môn không nhiều bằng hữu, kẻ thù lại là không ít. Nếu hắn kết Mặc dù phiền tói so với tên tiểu quỷ kia lớn hơn một chút Nhưng cũng không có gì quá rắc rối Hồi nội ánh mắt lạnh lùng liếc Liễu Tam Hàn quang lấy đi Liễu Tam nghe người Giống như là mới quen Hậu Thành Mặt tràn đầy kinh hoàng Nhìn hắn Hậu Thành cũng lạnh lùng nhìn lại Trường kính vào trong tay ngầm khẽ khẩu giấc Thanh quang điêu chuyển không chừng Qua hồi lâu Liễu Tam bỗng nhiên thờ ra một tiếng nói Ta không thể nhìn loại chuyện này Đi chỗ khác không phải Vợ rồi vừa nói nhẹ nhàng khoát tay chặn lại Từ từ hướng phía sau rừng cây đi tới Cũng đúng vào lúc này Tiền thông nhìn như ngủ say Bỗng nhìn hết đứng một tiếng Lật người chẳng biết lúc nào pháp quyết đã dần lên Một thanh phi kiếm nho nhỏ Gào thét mà tới Đi chấm hậu thành, khàn giọng giống to Họ hậu kia Người dúng muốn dùng ta làm người như sao Đã sớm biết ngươi tỉnh rồi Hậu Thanh lớn tiếng hết lớn, đột nhiên tay trái vùng lên, năm ngón tay lăn không ấn xuống, phi kiếm của Tiền Thông hướng hắn đầm tay, lại bị một đạo linh lực vô hình ở trong toàn tay đè xuống, nhất thời dừng lại trong hư không, đung đưa nhưng không đi tới được, mà Hậu Thanh thì ra sức một trào, năm ngón tay nắm chặt, phốc một tiếng, linh lực của Tiền Thông bám ở trên phi kiếm của hắn bị bộc nát, phi kiếm trực tiếp bị cầm ở trong tay. Lúc này Phương Hành cũng không biết Hậu Thanh vì tranh thủ thời gian đã bỏ ý dùng hắn là mồi rụng mà là đổi thành tiền thông. Hắn nghe được yêu phong phụ cận truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại đợi chưa nửa canh giờ, liền đặng lẽ chạy về điều tra. Lại thấy tổ ông đã rơi ở trên mặt đất, xung quanh rơi rất nhiều xác ong, còn có một chút dấu vết đám người nhanh chóng rời đi nữa. Hắn biết mưu kế của mình đã được như ý, trong bụng đắc ý, lại không muốn bỏ qua cho hậu thành đám người này, liền dọc theo dấu vết rời đi của bọn hắn truy tìm, truy tìm tung tích. Thật không khó tìm, Hậu Thanh đám người lúc này đi vội vã, kiếm chém chân đá, hư hao đại lượng dây leo, có thể thấy một con đường rõ ràng, hơn nữa thường cách một đoạn là sẽ thấy xác ông rơi xuống, xác định phương hướng quyết không sai. Lại dùng gần nửa canh giờ, giúp cục tìm được địa phương Hậu Thanh, lúc đó nghỉ ngơi. Đợi một hồi, xác định chỗ kia không có người nào, lên đi qua nhìn lên, lên nhìn thấy một bình dài độc tán, trống không, thậm chí còn có một chút vết máu phương hành nhân mày, thầm nghĩ có giải độc tán là bình thường, chẳng qua là ông vò vẽ đốt người, chẳng lẽ còn có thể đốt cho máu sao? Nghĩ một lát, hắn ánh mắt sáng lên, thẩm nghĩ, chẳng lẽ trong bọn họ đã có xích mích? mơ hồ cảm thấy tính tình của hậu thanh hướng người mình hạ thủ cũng không phải là chuyện kỳ quái, hắn dứt khoát quyết định đổi theo chăm chuột một chút nếu thực là hậu thành đám người còn có ý định chấm bản khổ cấp chính mình hãy cùng tiến lên đi nhìn có cơ hội thời dịp bọn họ lưỡng bại câu thương một lưới bắt hết làm ngư ông đắc lợi hay không mang theo tính toán này phương hành cẩn thận theo đường mà đi lúc này ở trong rừng sâu đã vào đêm khuya một vầng trăng sáng chiều cao quang huy lan tỏa phát sáng như là bạc chẳng qua là trong yêu trứng sơn khắp nơi là cự mộc chọc trời cha phủ ánh trăng Khiến cho xung quanh một mảnh mờ mờ Phương hành lúc này đã tới linh động tầng hai điểm phòng, Mục lực tăng lên rất nhiều Có thể tự nhiên nhìn mọi thứ Hơn nữa có âm dương thần ma giám tương trở Một chút tồn tại nguy hiểm Đã phát giác từ thật sớm Mà những thứ âm dương thần ma giám Đều không thể phát giác Chính là một chút xà trùng bình thường Lại không thể làm gì được hắn Đi theo một đoạn Lại thấy con đường hướng thâm sơn mà đi khi những bọn họ quả thực vẫn có ý định đi chấm dứt yêu các. Phương hành dừng lại những một lát, nhớ tới hậu thành âm hiểm tàn nhẫn, không phải là người hiền lãnh gì cả, chính mình trực tiếp đối theo như vậy, sợ rằng có thể sẽ bị án tính toán, vì vậy đi lại càng cẩn thận, lại vừa đánh giá, tìm kiếm nơi thích hợp bố trí cơ quan để phòng ngừa vận nhất. Đoạn đường này, lấy cạnh công làm cung, dây rau làm dây cung, cũng bố trí mấy chỗ bẫy rập, bất quá phương hành suy nghĩ một chút, Lại cảm thấy bẫy dọc này Uy lực quá yếu Sợ rằng ngay cả mình cũng không thể thương tổn, Lại càng không cần phải nói tới đám hậu thanh tu vi cũng với vũ khí đều cao hơn mình rồi nên không cam lòng Tiếp tục siêu tầm Rất nhanh Đã nghe được phía trước tiếng vù vù Đồng thời trong lòng nổi lên một tầng cảnh giác. Khẽ bước qua đó nhìn Trong lòng nhất thời hồi hộp Giữa một gốc cây cổ thụ to bằng ba người lớn Một con yêu mãng khổng đồ đang nằm Dĩ nhiên là nhị ra yêu thú lúc này tự như là đã ăn no ở giữa người mắng xà có một chỗ phình to bên trong cũng không biết có con bùi gì phương hành trong lòng mừng thầm nhưng cũng không làm kinh động nó từ từ thối lui đến một bên cương mãng đang ngủ rất say cũng không cảnh giác thật ra mặc dù cảnh giác phương hành cũng không sợ cương mãng yêu thú thòt nhìn rất đáng sợ thật ra thì tập tính đặc tương đối ôn thuần yêu khí cùng với ma khí bất đồng giả thú lấy nhẫn yêu khí Bình thường cũng duy trì bản tính của mình Chẳng qua là lực lượng cường đại mà thôi Nhưng nếu yêu thú những ma khí Vậy thì sẽ có ma tính Mặc dù vốn đã là giả thú hoặc nhân loại vô cùng ôn thuận Bị ma khí xâm nhập rồi Thì cũng sẽ trở nên vô cùng hung tàn Thậm chí lý trí cũng hoàn toàn biến mất Hai điểm khác biệt này Cũng chính là khác nhau giữa ma khí cùng yêu khí Thấy được yêu bán Phương Hành ngồi bên cạnh nghĩ một lát vừa lặng lẽ bố trí cái bẫy, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, từ từ đi nửa cây giờ, hắn xuất cục ở dưới vách đá ngoài một mảnh núi rừng, thấy được hậu thành cùng với liễu tam, giữa bọn họ là một đống lửa, ngồi xếp bằng ở bên cạnh đống lửa vừa nói chuyện, mà bên cạnh bọn hắn còn có một người, nhìn y phục thì chính là tiền thông, trên người hắn trói cô, bị trói như là địch nhân vậy, trên người tràn đầy món tươi, chẳng qua là thi thoảng cử động một chút, có thể thấy được cũng chưa chết hay lắm, mấy tiền khốn kiếp này quả nhiên là xích mích với nhau. Phương Hành mừng rỡ, quan sát khắp nơi, tính toán tìm địa phương tốt, nhất tới gần một chút nghe bọn hắn nói chuyện. Vừa tới gần không tới bao mấy chuyện, Phương Hành đột nhiên nghe trong tay được tiếng dây cùng vang vọng, nhất thời kinh hãi. Sư một tiếng, hai cành tên chúc thật nhanh bắn về phía hắn, trong bóng đêm cơ hồ không thể phân biệt. Mẹ nó chứ! đi đường sắp đặt cơ quan cuối cùng lại trúng cơ quan của bọn hắn. Phương Thành giận dữ, thân thể chỉ một thoáng biến thành một hình cong, lội ngược về phía sau, đồng thời vung đao chém văng hai kỳ tiệm trúc lấy tu vi của anh hồn này, trúc tiễn tựa như là không thể gây thương tổn thoáng, bất quá Phương Thành trong lòng cũng hiểu được, cái bẫy này căn bản không phải là vì đả thương người, chẳng qua là cảnh giới mà thôi. Chính mình đạp trúng bẫy, tất nhiên rất kinh động tới hậu thanh cùng Bui Liễu Tam, vì vậy hắn tránh thoát trúc tiễn, lập tức chạy đi thân hình như là quỳ ảnh, xông vào trong rừng, ngay cả quay đầu liếc mắt cũng nhìn không có. Trước khi phương hành trung bấy, hậu thành đang nói chuyện cùng với liễu tam, bọn họ đang nhắc tới, cũng tính đặt phương hành. liễu tam nói, hậu du hình, ngươi thực sự cảm thấy tên tiểu tử kia còn có thể đuổi theo tớ đấy? hậu thành thản nhiên nói, ta vừa rồi suy nghĩ thật lâu, tiểu tử này sau khi trốn khỏi xong lại vẫn không quên dùng đạo bào bố trí mai phục. chỉ nhiên hắn đã sớm tính toán rõ ràng. nếu người am hiểu thuật truy tung nhất định sẽ dùng thuật này tìm hắn. phần tâm tư cùng lão luyện này cũng không giống một tiểu hài tử bình thường có thể có. chúng ta không thể dùng ý nghĩ của một đứa trẻ để được suy đoán với hắn được. Liễu tam trầm mặc. quả đúng là như vậy. tiểu hài tử bình thường chiếm được cơ hội chỉ lo chạy thứ chết. tâm tư nào có thể âm thầm như vậy. cùng với đạo lý này, tiểu hài tử bình thường có được cơ hội, sợ rằng sẽ tận được Chạy xa mọi người Nhưng với trên tiểu tử này to hàn lấn mạnh Không chừng sẽ đuổi theo nhìn xem có cơ hội làm ngư ông đắc lợi hay không Nếu hắn thật sự tới Vậy thì tốt rồi Ta ở xung quanh đặt bẫy Mặc dù đã là bẫy rất đơn giản Không thể thương tổn được ai Bất quá có thể làm cành giấy Chỉ cần hắn tới gần chúng ta 30 trường Sẽ bị phát hiện ngay Lấy tu vi của tiểu tử đó Trong một khoảng cách gần Muốn tránh được chúng ta đổi bắt Chẳng khác gì là nằm mơ rồi Liễu tàm gật đầu Nói, vừa nhìn về phía tiền thông Cần chờ nhìn Hậu Thành Hậu Thành tự nhiên hiểu được tâm tư của hắn Khẽ gật đầu một cái nói Mồi nhờ, chỉ cần có một đoạn hồ Nếu có thể bắt được tiểu tử kia Tiền xu hưng dĩ nhiên không cần Đến lúc đó Hậu Thành ta rất chuẩn bị hậu lễ Hướng dẫn bồi tội là được Liễu tam thở giải nói Như thế rất tốt Như thế rất tốt Tiếng còn chưa dứt Trải cái được trong rừng sâu phía tây Một trận dây cung rung động kình phong lướt tới, tựa như là có người chạy chúng thật nhanh. Liễu Tam gần ra vội hết đấy, là tên tiểu thư kia. Ngay thời điểm hắn nói ra chữ là, hậu thành đã chờ bàn tay rút kiếm, lướt nhanh tới trước. Một câu nói nói xong, hậu thành đã hóa thành một động thanh ảnh, biến mất trong bóng đêm, chỉ thấy được một điểm sáng rồi Thật là nhanh. Liễu Tam gần cũng có chút sợ hãi tu vi của hậu thành, thở ra một tiếng cũng vội vàng đi theo. Phương Hạnh chạy nhanh ở trong rừng Trong lòng âm thầm kêu khổ mắng mình đúng là một đồ con lợn Nhìn rắn rấp của chính mình trong khoảng thời gian này Làm việc quá thuận lợi Với cả cẩn thận cơ bản nhất cũng đã quên mất. Hắn đã sớm xác định Hậu Thanh chứng là một tiền địch Nhưng vẫn tính sai mà đạp nhầm vậy Phía sau Một đạo ngân quang nước tới Dĩ nhiên đó là Hậu thành. Vì nhanh chóng bừa trâu Vậy mà chân đạp phi kiếm nhanh như trước nước tới Trời ơi lúc này bạn nhỏ thực sự là mất rồi. Phương Thành kêu khổ một tiếng, tốc độ chạy nhanh hơn, y vào bóc người thấp nhỏ ở giữa núi rừng trốn tránh. Hậu Thành tung kiếm vút bay, cũng đứt đi hơn 10 trường, sau đó nhảy xuống, phất tay thu hồi phi kiếm, đi bộ đuổi theo. Bất quá lúc này, cự li hắn cùng với Phương Thành cũng gần hơn, chỉ trường 10 trường, nhìn bóng lưng nhỏ phía trước quả hốt chạy trốn, Hậu Thành trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, khóe miệng nhất thời cong lên, thành một tia cười lạnh tiêu quyền này quả thực gây nhiều phiền phức toán nhưng cuối cùng vẫn chạy không khỏi lòng bàn tay của mình không có biện pháp nào nữa rồi hướng chỗ mấy cây bẫy chạy trốn thôi phương hành cắn răng một cái giảm tốc hướng tới nơi có bẫy bỏ chạy đi tới một chỗ dùng lá khô chất lên phương hành dưới chân chợt nhẹ từ trên lá khô chạy tới hậu thành cơ hội chỉ sau một giây đã tới nơi này đưa chân một bước bỗng nhiên phát hiện mũi chân hơi nhẹ vội vàng một luồng linh khí nhắc tới thân thể ngạnh xanh cất cả hài hước từ phía trên bẫy đập phóng qua. Phương hành âm thầm theo cổ, một cái bẫy này vốn là hắn cố ý thiết kế, ngẫm cái đồ chơi cũng không biết là đào ra một cái động. Phía trên có chút ít lá khô, chứng minh thân thể nhỏ bé tự nhiên có thể từ phía trên trèo qua, nhưng Hậu Thanh một bước lên là sẽ ngã vào bên trong. Ai mà biết Hậu Thanh còn quá lợi hại như vậy, trong lúc bất ngờ vẫn dựa vào tu vi nhảy lên tránh khỏi bẫy khắp. Chút <cười> tính toán nhỏ nhặt này, không cần bày ra trước mặt Hậu Mô. Hậu Thành cười lẹ một tiếng Lần nữa ra tóc đuổi theo mắt thấy cửa ly của mấy phương hành đã gần đến 5-6 trở <cười> Thủ đoạn của tiểu ra còn nhiều Còn có một cái bẫy cuối cùng cực lớn Phương hành vừa chạy như điên Vừa ngoài miệng kêu to Dù sao không thể chịu thiệt thòi được Khi thế nhất định phải giả bộ cho giống Bất quả hắn cũng là lời nói thực Hắn quả thực còn có một cái bẫy Hơn nữa còn là hắn dọc theo con đường này Bày ra một cái bẫy lớn nhất Cạc cạc bảy tiếng động vang lên. Bỗng nhiên trong bụi cây bên cạnh, hai đạo chốt tiễn bắn tới. Một cành bắn hướng hậu thành đang đuổi theo phía sau. Hậu thành cười lệ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ngay cả linh lực cũng không cần dùng, đã đem trúc tiễn bắn đạn bắn bay. Loại cơ quan nhỏ này, ngay cả phương hành cũng sẽ không thương tổn được. Hậu thành như thế nào lại mắc bẫy chứ? Hừ, chút tài mọn cũng giờ trò xong. Hậu thành cười lệ không dứt, nhưng vào lúc này bỗng nhìn bên tai nghe được tiếng rít, tinh phong đập vào mặt, ngay bên cạnh thậm chí có một con yêu mãng lớn như là thùng nước rổ ra, thân thể khổng lồ thật nhanh vùng đến, liền hướng hắn cuốn tới. hậu thành xuất kỳ bất ý lại bị thân thể yêu mãng này cuốn tại ở giữa, còn không ngừng siết chặt. hậu thành cũng rút cổ hiểu rõ cái bẫy lớn cuối cùng của phương hành là cái gì, cơ quan của tiểu tử này căn bản là có hai đạo trúc tiến, một đạo trong đó bắn về phía hắn, căn bản là kế đến quấy nhiễu kẻ địch. Mà theo chút tiễn khác Chính là bắn về cái yêu mãn kia Loại yêu mãn này Tính tình cùng với yêu mãn bình thường khác biệt không lớn Sau khi ăn xong Sẽ vô cùng ôn thuần Cũng không có định ý Nhưng mà lúc đang ngủ say Một khi bị chấn kinh Thì lập tức sẽ theo bản năng công kích con mồi tạo thành nguy hiểm với mình Càng chút tiễn chính là bắn vào người của yêu mãn Yêu mãn lập tức chấn kinh Một đầu đem hộ thành đánh bành <cười> Cuối cùng cũng để cho người uống nước rời chết của tiểu ra Phương Hành ngừng lại, nhảy chân cười ha ha. Đột nhiên sắc mặt vừa biến đổi, quát to một tiếng, vội vàng chạy trốn. Thì ta Phương Hành còn chưa đáp ý bao lâu, đã thấy Liễu Tam trầm mặt không nói đuổi tới, tốc độ mặc dù kém hậu Thanh nhưng cũng không chậm bao nhiêu. Hắn nhìn thấy hậu Thanh bị mắng xả quên đấy, hơi gần xa, hậu Thanh lập tức tiểu lên. Không cần phải ý, để ý tới ta, bất quá yêu thú nhị sai mà thôi. Ta chấm mắng xả này rồi đuổi theo tới, người đi đuổi tên tiểu tử kia đi, không thể để hắn chạy thoát được. Mẹ nó chứ Phương Hành im lặng Chạy trốn càng thêm hăng xe Bất quả hắn cũng biết Yêu mãng chẳng qua là yêu thú nhị dai So với linh động tam giai đỉnh phong của hậu thanh mà nói Qua thực là không coi vào đâu Bất quả Đổi thành liễu tam đổi theo chính mình Phương Hành cũng dễ thở hơn Liễu tam chẳng qua là linh động tầng 3 sư giai, Tù vi cao hơn Phương Hành Chỉ một đường mà thôi Mấu thuất nhất là liễu tam cũng không am hiểu thân pháp Còn có dây leo quái thụ cản đường Tốc độ cũng bị ảnh hưởng Mà phương hành lại ý vào thân mình, còn nhỏ, trốn đông trốn tây cực kỳ lạnh nhẹ. Liễu Tàm hiện nhiên bị phương hành giãn cách cự ly rồi, ánh mắt cũng đột nhiên lạnh lẽo. Tốc độ của tiểu tử này nhanh hơn so với trong tưởng tượng, trong có lần này lại không thể để hắn trốn thoát được. Liễu Tàm thầm suy nghĩ, từ trong lòng ngực, lấy ra một quả ngọc phù. Để từ ngoại môn mỗi người ít nhất có một món pháp khí, mà đây chính là pháp khí của Liễu Tàm, vô cùng thần bí, bình thường rất ít ghi lộ ra ngoài với chạy như điên, hắn vừa đem linh lực rót vào trong đó ngọc phù dần dần sáng lên tốt lắm chỉ cần bỏ rơi người này ta có thể tìm được đường sống phương hành thêm với trước một mảnh dây gai trong bụng lợt lợt phát lên một tia hy vọng chạy trốn nhưng cũng đúng lúc này liễu tam bóng nhiên cầm dạng một tiếng thân hình đuổi theo trong tốc đắt biến mất sau đó bóng người chợt lóe trực tiếp xuất hiện cách phía sau phương hành hai ba chặng sau khi xuất hiện thân hình dần đỡ lướt tới như là con chim ưng khổng lồ bình thường, hướng về phía trước đánh tới, trực tiếp đem Phương Hành ghi một trên mặt đất, rồi sau đó cánh tay ngắt một cái, đem cánh tay của Phương Hành bẻ gập vào sâu lưng nó. Phương Tiểu Sư Đệ trốn không thoát độc. Liễu Tam chậm giọng quát lên, ở trong miệng thờ hỗn hề, lúc này tay phải hắn nắm lấy tay của Phương Hành, tay trái nắm lấy một quả ngọc phù, tia sáng trên ngọc phù đang dần dần âm đặc. Cánh tay quán cũng đang khẽ run rẩy, trong miệng thờ hỗn hề Đây là biểu hiện suy kiệt tình lực. Hắn làm sao đột nhiên lại rút đánh 10 triệu cửa ích. Mới vừa rồi cánh tay bị người bẻ phía sau, trong lòng khiếp sợ, nội tâm bối rối. Liễu tam cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải là mình sở hữu pháp khí này, sợ rằng sẽ bị tiểu tử này trốn thoát. Không người biết được, trong tay của Liễu tam có một món pháp khí đặc thù, chính là ban đầu hắn cứu thành vân tông trường lão tặng cho. Pháp khí này là một quả ngọc phù, có một danh hiệu gọi là xúc địa phù rót vào linh khí, sử dụng phù này có thể trong nháy mắt vượt qua mười triệu cự li. trong quá là sử dụng quả phù này cực kỳ hao tổn tinh lực, hơn nữa có thời gian hạn chế. hắn không phải là thông qua quả phù này mới tiến tới gần bên cạnh phương hành, xuất bất kỳ, xuất kỳ bất ý, đem hắn bắt được. mặc dù linh lực cơ hồ hao hết, nhưng nhất định bắt được tiểu tử này, còn lại chỉ cần chờ hậu thành chém giết yêu mãng rồi đuổi, đuổi kịp là được. nghĩ tới chuyện này, liễu tào hít gió một tiếng. Một là thông qua tiếng huyết gió Nói cho hậu thành phương vị của mình Thứ hai Cũng tỏ vẻ mình đã khống chế được đối thủ Liệu tạm xù ngươi thật sự muốn đem ta đi làm mồi nhử hay sao Phương hành lúc này Kỳ dị bình tĩnh lại, Hắn giữ chặt cánh tay Không thể xoay người Chỉ có thể nói nếu cảm tự như có chút ai nấy Nhưng chỉ một tháng đã bị mất chầm giọng nói Xin lỗi Nếu không bắt người Hậu xù sẽ lấy tiền thông đi làm mồi nhử. Tiền thông mặc dù tính tình nóng nảy nhưng đã từng có ơn với ta. Phương Hành cười một tiếng nói, cho nên người muốn giết ta. Vậy trước khi tới bọn núi này thì sao? Vì sao các ngươi ép buộc ta tới? Liễu Tam chần mặt, qua một hồi lâu bỗng nhiên nói, đạo buồn chính là như thế, nói những chuyện này cũng vô dụng rồi. Phương Hành lắc lắc đầu nhỏ, bỗng nhiên nói, hữu dụng. Liễu Tam giật mình nói, tác dụng gì? Phương Hành hít sâu một hơi, đột nhiên mạnh mẽ xoay người. Cánh tay trái của vốn đã bị Liễu Tầm giữ chặt, đây là một loại cầm đá thủ ở trong tuấn giang hồ, cũng là một loại thủ pháp Liễu Tam làm bộ quái thường xuyên sử dụng. Một khi bắt được phạm nhân, sẽ giống như là rắn bị giữ ở nơi bảy tắc, không thể động đậy chút nào. Nhưng lúc này Phương Hành làm cho hắn biết, dưới tình huống cánh tay bị vững vàng thế chủ, vẫn có thể xoay người đi qua. Theo Phương Hành mạnh mẽ xoay người, cánh tay trái của lập tức bị bẻ gãy, phát ra tiếng gãy giận người. Lưu Tạm nhất thời ngây dại, kinh ngạc nhìn tay nhỏ trong tay mình. Lúc này cánh tay đã vận dụng thành hình dáng bánh quay kiểu, nắm ở trong tay cảm giác vô cùng quá dị. Chính mình vận dụng cánh tay của mình phải hung ác đến cỡ nào đi? Chính mình trước kia đã từng bắt rừng, săn dương đại đạo cũng không hung ác đến như vậy sao? Cũng trong thời khắc giấu tạm kinh ngạc, Phương Hành đã đối mặt với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khẽ mỉm cười, trong tay phải chẳng biết lúc nào có thêm một trôi đầu như là rắn độc thuận thế đâm vào trong bụng liễu tam hắn cùng liễu tam cự liêng thực sự là quá gần hơn nữa liễu tam bị án hung ác tự vận cánh tay của mình làm cho người gục một chút hoàn toàn không đề phòng đến thanh đoạn đao này phốc một tiếng một đào đầm tuyết ngập trùi liễu tam kinh ngạc dị thường cúi đầu xem vết thương của mình mang trên mặt một loại thần thái phức tạp kinh ngạc giận mình thống khổ mà phương hành hạ thủ còn chưa ngừng một đào đánh xong đã dơ đào liên tiếp, hung hăng đâm vào lòng người quán. Liễu Tầm hào hết tinh dực, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, căn bản không làm ra phản kích thiếu hiệu nào. Phương Hành bóng nhiên nhảy lên một cước, đem Liễu tạm đạp xuống mặt đất. Thời điểm hắn nhảy lên, cánh tay trái giống như là một khúc gỗ băng đêm không trung, quỷ dị dị thường. Liễu Tầm xiu hinh, xin lỗi. Ban đầu ở trên đống lửa, người đã đoán được ta là không ngủ, cố ý đem tiêu lai của ta nói cho ta biết, muốn nhắc nhở ta mau mau chạy trốn sao? Phương Hành đi tới bên ta của Liễu Tam, nhìn ánh mắt hoàng sợ của Liễu Tam, nhẹ nhàng nói: Thật sự có thời điểm, ta coi ngươi là người tốt, lúc chuẩn bị giết sạch các ngươi, ta đã để lại một mình ngươi. Liễu Tam hầu kết nhẹ động, gãy nhất miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Ta không biết tại sao ngươi thay đổi chủ ý, toàn tâm toàn ý đối phó ta, dĩ nhiên điều này cũng không trọng yếu. Phương Hành không tính toán muốn xem Liễu Tam muốn nói cái gì, chờ tay một đạo cắt qua trực tiếp cắt vào cốt liệu tâm. Mẫu tươi vậy ra, tựa như là suối nguồn. Nếu tâm khi mà hiện ra một điểm bất đắc dĩ cùng một tuyệt vọng, hắn đường đường là linh động tầng 3 tu sĩ, ở trước mặt phương hành này không có một cơ hội hoàn thủ. Đây là một đứa trẻ sao? Nếu tâm tuyệt vọng cho là, hắn so với bất kỳ một cái dương gian đại đạo nào ở trước đây mình từng gặp cũng hùng ắc hơn, cũng giàu hoạt hơn. Nhưng dập theo con đường này, chín mình vẫn có hắn là một đứa trẻ Đối với một người đã làm bộ đầu mà nói, đây đúng là một chuyện thất bại nhất trên cõi đời này. Phương Hành không hề để ý tới hắn nữa, nhặt đêm ngọc phù bên tay hắn, ôm cánh tay trái, lung la lung lay, cắn răng tiếp tục hướng trong núi rừng bỏ chạy. Hắn không có nhiều thời gian dây dừa, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Quanh một tiếng, bất quá chỉ mấy tức, hậu thành đã nhanh chóng vỏ tới, lướt nhìn liễu tam ở trên mặt đất. Hắn càng người làm máu, trong tay nâng kiếm, Trên thân kiếm cũng đầy máu rõ ràng không có bị thương rất rõ ràng là máu của yêu mãng kia thấy được một màn trước mắt hậu thành con người nhất thời co sụt lại bằng phát bị hai mắt trợn to của liễu tam làm cho kinh hãi bất quá rất nhanh Các mặt quán trở về hờ hững Nhất chân vượt qua trên người của liễu tam lạnh lùng phun ra hai chữ phế vật anh mắt đảo qua đã thấy được phương hướng phương hành chạy trốn chặt cây bị xô nghiêng còn không có trở lại nguyên trạng một đạo rồi viết rất rõ ràng. trường kiếm trong tay cổ thành chấn động, xóa đi máu rắn ở trên kiếm, vươn người đuổi theo. lần này hắn cũng không đuổi theo quá lâu, chợt thấy trước mặt một trận gió bén nhọn, trong chốc lát chốt kiếm, ngay cả phi kiếm cũng không tới lên. trong tay thanh phong kiếm xoắn ra một đoàn tuyết quang, chỉ nghe đinh đinh đinh rất nhỏ, không ngừng ở bên tay, tối thiểu mười mấy cây ngần trâm bạo xạ mà đến bị thanh phong kiếm đánh bay. tiếp sau đó lại là một đạo ngân quang, nhanh như tiệt trước mắt tới. Hậu thanh cười lạnh một tiếng Năm ngón tay lăng không ấn xuống Linh khí tạo thành một bức tường vô hình cản trở Đạo nguyên quang kia Bị bức tường linh khí cản trở Từ từ mất đi động lực tiếp tục bay tới trước Sau đó lèn keo Một tiếng rơi xuống đất Hậu thanh cười Từ từ đi thẳng về phía trước Nhạc giọng nói Đây là phi kiếm ta ban thưởng cho người Người muốn dùng nó tới giết ta Ở trước mặt hắn Một gốc dòng thụ khổng lồ Cơ hồ hai người trưởng thành Cũng ôm không hết mà thân thể nho nhỏ của phương hành lúc này đang ngồi trên tảng cây cười hihi nhìn hắn, tay phải cầm một cái thiết đồng nho nhỏ, tay trái vô lực buông tại bên người, toàn nhìn đã không có biện pháp rồi, bộ dạng như đã chấp nhận số phận. hậu thành đánh giá bộ dáng của phương hành một chút, thản nhiên nói, ta thừa nhận, người khó dày dừa hơn nhiều so với tưởng tượng của ta đây, nếu sớm biết như thế, ban đầu ở sân môn ta cũng sẽ không bắt người, mà sẽ mời người vào đội chắc so bây vô cớ nhận một cái đối thủ như người tốt hơn nhiều. Ở thời điểm Lưu Phong hướng ta đề cử ngươi là mối nhử, ta cũng sẽ tát một cái làm việc quán không còn răng nữa. Hắn vừa nói, vừa mở ra năm ngón tay, phi kiếm từ bên, bên túi thắt lưng bay tới, nhẹ nhàng tung bay ở trên không trung. Bất quá, việc đã tới nước này, vẫn phải mâu trống giết người. Nói thật, ta rất sợ để chúng ngươi trưởng thành. Hậu thành trầm mắt khát ý ngược kích, phi kiếm như là linh xả nhúc nhích, tựa như là tùy thời cũng sẽ có thể chấm về phía phương hành, không hề có lực hoàn thủ. Phương hành bỗng nhiên hì hì, nở ra nụ cười, tay phải duy nhất hoàn hảo, tựa vào sau gáy, đổi tư thế thoải mái hơn. người cứ vậy mà giết ta? hắn cười nói. ta nhớ ngươi từng nói qua, muốn cho ta biết chứa thầm giết như thế nào mà. hậu thanh gần ra, sắc mặt dần dần thay đổi, trong mắt lạnh ý hiện lên. phi kiếm siêu một tiếng bay vào trong túi ở thắt lưng. Sau đó hắn cầm lên phong thành kiếm. Người đã rất đúng. Cất bước, từ từ tới gần. Mà lúc này Phương Hành cũng cầm thật chặt động thiên giới chỉ trên tóc của mình. Hậu Thành muốn định lấy Phương Hành làm mồi nhử, nhưng sau khi Liễu Tam bỏ mình, mồi nhử đã không còn ý nghĩa. Mặc dù có mồi nhử, hắn cũng sẽ không lỗ mãng tới mức tự mình, một mình đối mãng khổ cát dù sao đó là tứ tài yêu tố tương đương với một con linh đồng tầng 4 tu sĩ trong kế hoạch lúc trước lấy quân hành đam bồi nhưỡng dụ dỗ mảng khổ cáp rơi vào bẫy gặp sau đó liên hợp với liễu tam tiền thông thừa hai cái linh động tầng 3 cao thủ triệu trực một người linh động tầng 2 cao thủ tập hợp đem chấm dứt còn bảo hiểm không nhỏ mà hôm nay liễu tam triệu trực đại chết tiền thông thì chúng độc thực lực còn sót lại ba thành cùng mình kết oán thù làm sao đi chiếm cho nên đối với hậu thanh mà nói lúc này phương hành đã vô dụng tính toán trực tiếp chém giết nhưng phương hành nói một câu đã khơi dậy lửa giận quán để toán quyết định trước tiên hạ phương hành sau đó mới toán lên đường mặc dù rất căng thịnh độ hắn vẫn không buông lòng cảnh giác cầm lên thanh phong kiếm từng bước trước ép mặt ngoài phương hành cười hì hì tay phải cũng đã cầm động thiên giới chỉ trên tóc của mình có thể chôn thoát được hay không liền sẽ một kết kia rồi cưỡi bộ tiến gần sát cơ dừng lên Nhật độ lạnh léo Không nghĩ tới Ngày khi hai người chuẩn bị chém ra một kích của bản thân Bỗng nhiên từ bên trong núi rừng Đột nhiên chuyển đến một tiếng cô hòa nước tài nước ốc Âm thanh như là châu sống Vang động, cả thông thiên Trấn khắp núi rừng, rì rào vang động Theo tiếng kêu vang vọng Hướng tây bắc Đột nhiên có một bóng đen như là tiểu sơn cao cao Nhảy lên giữa trời Treo phù mặt trong Trò yêu trứng sơn phủ lên một tầm ám ảnh Một tức sau bóng đen này như là lưu tình rơi xuống, phương hướng rơi xuống chính là chỗ hậu thanh của mấy phương hành. Thình tích một tiếng, kình phong quét ngang, cây cối đã lay. Phương hành cùng mấy hậu thành đều có chút đứng không vững, vẫn khởi linh được bảo vệ bản thân, đồng thời mơ mác nhìn hướng bên trái của bọn hắn. Một con cóc cao chừng 10 thước, đang ngồi sùm hổm trên mặt đất, hai mắt âm trầm huyết hồng lạnh lùng nhìn bọn hắn. Mạo cổ cấp, tứ đại yêu thú tàu huyết giữa yêu mãng cùng với khổ cáp, phun cói độc, phi mãn giáp, không phải thần binh lợi khí không thể thương tổn. Liên tiếp tin tức hiện lên trong đầu óc của Phương Hành, để toán tình hải há toàn miệng. Diễn nhân là một con tứ tài yêu thú duy nhất của vùng ngoại duy yêu Trướng Sơn, mục tiêu mà đám người hậu thanh chính này muốn chém giết. Ai ngờ, được vị đại gia này vào lúc này chủ động đưa lên tới cửa, là Liễu Tam. Hậu Thanh ánh mắt cũng lạnh xuống, hắn rất nhanh đã nghĩ được nguyên do. Bộ tôi vốn là thời gian mãn khổ cáp đi ra ngoài săn thức ăn, nào ngờ lúc này phương hành giết chết tam còn đâm hắn rất nhiều đau, đại lượng máu tươi cùng với linh khí trộn chung một chỗ tán tràn đầy, tán tràn đầy ra, khiến cho thi thể của liễu tam đối với mãn khổ cáp giống như là một khối thịt kho tàu mềm, mùi thơm tỏa ra bốn phía, vì thế nó theo mùi mà đã tìm thấy. chẳng quá là không ngờ tới, quái vật kia tới nhanh như vậy, vội vặn đưa ngay tại lúc chúng mình chuẩn bị chém giết tiểu quỷ này bị hung khí của tứ dài yêu thú trấn nhức hậu thành cho dù là tu vi linh động tầng 3 đỉnh phong cũng không dám lội sụt phương hành đại càng ngơ ngác thân thể cứng đắn tựa vào đại thủ một cử động cũng không dám đối với quái vật cường đại như vậy không người nào dám tùy tiện lột sụt đúng vào lúc này phương hành đầu nhỏ bỗng nhiên hiện lên một cái biểu ma trước quỷ và mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh khủng cái miệng nhỏ nhắn co lại tựa hồ bị hù dọa sắp khóc thế nhưng đánh bảo cẩn thận hướng hậu thành kêu lên Hậu, hậu sư huynh, tiểu đệ cầu nguy, mang theo ta trốn Thanh âm nhỏ như là mối bày, không làm kinh động mãng khổ cáp Xem ra giống như là bảo hiện cực kỳ sợ Hậu thanh ngẩn ra, chú ý tới về mặt của Phương Hành Thực sự là một phản ứng của một đứa trẻ sợ hãi tích cực điểm mới có hắn rất ràng đã hiểu rõ, trong lòng dân mình vui mừng Người này dù sao vẫn là tiểu hài tử Mặc dù bình thời to gan hấn bật lòng dạ độc ác Nhưng khi đến sắp trở thành thức ăn của mãng khổ cáp Sợ hãi tất tiểu cả ra quần Đứa trẻ sợ quái vật Cũng là điều bình thường Cũng vào lúc này Hậu thành bỗng nhiên chú ý tới phương hành mạo hiểm bị mãng khô cáp tấn công Dùng sức lòng vết máu trên người Một tiền lâu, một bên hoàng sợ Nhìn mãng khô cáp Tự như là cầu nguyện không bị mãng khô cáp chú ý Vết máu Hậu thành lấy làm kỳ ngái Thầm mắng mình và đứng lại vẫn không mau bằng cái tên tiểu quỷ này mảng khô cát rõ ràng cho thấy mùi vị khí huyết của liễu tam hấp dẫn tới. Nói cách khác, hai người có mặt ở nơi này, trên người ai có mùi vị huyết khí càng đậm, người đó sẽ dễ dàng thành mục tiêu hơn. Tiêu quỷ này nhanh hơn mình nghĩ tới điểm, tới điểm này đã bắt đầu lâu tới máu tươi ở trên mặt mình. Trên người mình nhiều máu cũng là thời điểm chém giết yêu mãng bị dính, chẳng qua là máu đều ở trên y phục, làm sao mà lau đây? Hậu thành cho đôi mất biến lên một điều hùng áp thầm nghĩ, Tiêu quỷ. Hôm nay sẽ làm cho người biết chú thảm viết như thế nào. Vừa nói, từ trong túi bên thắt lưng lấy ra một cái bình sứ nhỏ nhỏ, rồi sau đó lắc về hướng Phương Hành, cong ngón tay búng ra. Sư một tiếng, bình sứ chạy thẳng tới đầu Phương Hành, lập tức hấp dẫn được chú ý của mạng khổ cấp Phương Hành thấy vậy, kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu né tránh bình sứ. Ba một tiếng, bình sứ đặt vào trên cây khô ở phía hắn, lập tức nổ tung, một bồi huyết tinh đồng đậm truyền ra trên cây huyết hồng một mảnh còn bao phủ cả người của phương hành thì ra là một quả huyết khí đan chính là thứ mà long mã ăn mỗi khi long mã lên đường quá vội cần tầm bồ liền cần cho chúng ăn loại đan này thuốc này là huyết nhục của yêu thú cấp thấp luyện chế mà thành ẩn chứa đại lượng khí huyết cho thêm một chút linh dược để dậy mùi yêu thú sẽ rất thích mỏng khô cáp giống như là bị hấp dẫn hai con người xanh lục như là chiếc đèn lồng vừa chuyển gắt gào nhìn thẳng phương hành Đúng vào lúc này, Hậu Thành khẽ mỉm cười, hướng phương hành khoát tay áo, há mồm không tứ động, chính là nói: "Vĩnh biệt." Rồi sau đó hắn xoay người lặng lẽ lui về phía sau hai bước, lập tức bày vút chạy trốn. Với tình huống này, tự nhiên là chạy trốn quan trọng hơn, dùng khí huyết đan, dùng huyết khí đan hấp dẫn được chú ý của Mãng Cô Cáp, yêu cấp nhất định sẽ đi cần đuổi điều quỷ này trước, mà chính mình thời điểm này sẽ chạy trốn, cho dù Mãng Cô Cáp không ăn no, còn có thể đuổi theo nữa. Trong tự áo cậu có nắm chất đồng mã Lại sẽ giết Ném sau lưng mình Nói vậy cũng có thể cho mình tranh thủ thời gian nhất định Trong chớp mắt Hậu Thành đã coi như định ra kế hoạch Tự nghĩ ra trăm lần không bỏ sót Chẳng qua là Hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn xảy ra Đang ở thời khắc hắn nhanh chóng trốn chốn đi Mão khổ cáp thuật nhìn lực chú ý đã hoàn toàn bị phương hành hấp dẫn Còn người mạnh mẽ chuyển qua Rồi sau đó Cô qua một tiếng kêu lên Miệng mở rộng một cái lưỡi huyết hồng như là phi tiện bắn ra ngoài, thế như điện, kình phong như đao, mục tiêu rõ ràng chính là hậu thành. hậu thành kinh hãi, vội vàng cong người ở trên không trung sẽ có một đường vòng cung xinh đẹp, hiểm lại càng hiểm, tránh thoát một kích kiều. ngay cả phương hành cũng không khỏi than thở, thần pháp của người này quả thực là quá tốt, vô cùng chắc chắn. hậu thành cho dù không để cập tới linh động tầng 3 ở trên giang hồ cũng nhất định là hảo thủ. phô luận là kiếm pháp hay là thần pháp cũng đủ để ở trong hồng trần phạm tục đứng ở đỉnh phong. bất quá thân pháp dù nhanh tới đâu thì cũng không nên bằng lưỡi miệng của mãng khổ cát. tứ dài yêu thú, thoạt nhìn thân thể rộng bập, tựa như là một ngọn núi, nhưng đầu lưỡi như rắn như tên, linh hoạt dị thường. một cách đánh hụt còn không đợi thân hình hậu thành rơi xuống đất, tứ hải đã bắn ra ngoài. hậu thanh dù chưa học được pháp thuật đạp không, thân trên không trung, không cách nào có thể chuyển hướng. bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành một kiếm chém ra. Một kiếm này chém trên đầu lưỡi của mãng khổ cát, thế nhưng mềm nhũn không đến được. Toàn thân toàn được một kiếm, chỉ ở trên đầu lưỡi của nó vẽ lên một đường mờ nhạt, nhưng cũng để mãng khổ cát đánh đến đổi dần, buồn bực giống một tiếng, địch ý toàn diện mở ra, chân sau đạp một cái, thế nhưng trực tiếp hướng hậu thành đụng tới. Đồng thời chân trước to mọng như là cái thước, ngang trời đảo qua, phách về phía hậu thành. Tiêu vương bát đàn này cuối cùng đã làm cái gì? ai thao mãng khổ cát để đến công kích ta? Hậu Thanh bị mãng khổ cát theo dõi lòng trần đầy sợ hãi, hắn không rõ tính toán của mình hoàn toàn không có sai lầm, làm sao kết quả lại trúng mưu kế của tên tiểu tử từ kia? chết tiệt, tên tiểu tử kia rõ ràng là không làm cái gì cả. Hậu Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Phương Hành làm sao một đẩy mình tới quẫn cảnh như thế, mà Phương Hành lúc này thì đắc ý, khoe mắt đầu mày đều đang cười, một bên chịu đựng đau nhức, bên cánh tay trái. Một bên nhìn hậu thanh cũng cùng mãng khổ cáp liều chết Cảm giác như vậy Đầu cũng với mừng hỗn đạp Thật sự là rất thoải mái Kiến thức áp chế Đại khái hậu thanh cũng không nghĩ ra Phương hành thực sự là không làm gì Điều duy nhất phương hành làm Chính là ám hiệu án chạy trốn sau Âm dương thần ma giám Với lớp nhìn mãng khổ cáp Cũng đã nói rất nhiều điểm của nó Trong đó được phương hành quan trọng nhất chính là Không thoát thú thần Thì thị động vô tĩnh Đơn giản mà nói Chính là yêu thú như bảng khổ cáp Trừ khi là tu hành đến hóa thành hình người Nếu không thì được sẽ có một thiếu sót Đối với những thứ tĩnh Thì nhìn không thấy Mà những thứ động thì ngược lại là vô cùng rõ ràng Cũng bởi vì cái này Khi nó bị mùi vị huyết khí của liễu tam hấp dẫn từ đây nhảy giữa không trung Nó có thể thấy hậu thanh cùng với phương hành Nhưng sau khi nó rơi xuống Phương hành cùng với hậu thanh cũng không dám bọc động Nó ngược lại nhìn không thấy hai người kia Nếu không phải như thế nơi nào sẽ có thời gian cho phương hành làm bộ sở lại lao đi viết máu hậu thành bắn đan giáo à vốn hậu thành một viên huyết khí đàn bắn ra còn thừa cấp dẫn lực chú ý của mãng khổ cáp mà một vị khí huyết đầu động đã ở khí huyết cho mãng khổ cáp một cách phương hướng chẳng qua là hậu thanh làm những chuyện phía sau đã phạm một một cái sai lầm cực lớn cũng là sai lầm phương hành hy vọng hắn phạm phải đó chính là tốc độ thần pháp cực nhanh chạy trốn mà vừa động thì xong rồi. Mục tiêu của mãng khổ cáp Lập tức chỉnh hướng hắn Sư một tiếng Hậu thành thân hình như điện Mãng khổ cáp lại một lần nữa Nhổ ra đầu lưỡi Đầu lưỡi thoáng cái Đánh tới trên cây phía sau hắn Đại thủ vốn người lớn ôm mới hết được Thế nhưng trong nhà mắt Bị lưỡi chuyên thủ rồi Rồi sau đó mãng được thu lại Đầu lưỡi thu hồi vào miệng Đại thủ trực tiếp bị đánh gãy Quét bỏ lên một mảnh cuồng phong Cành lá khu vỡ vụn bay múa đầy trời mà Hậu Thanh lúc này đã phi thần lên. Ở trên cây đổ, mượn lực đạp một trái nhảy lên đương yêu cấp. Hự một tiếng, kiếm như điện, Hậu Thanh vẻ mặt căng thẳng, một kiếm đâm xuống, lại chính xác một tiếng. nơi kiếm đâm vào ánh dược bắn ra bốn phía, chui thành thông kiếm, thiên truy bắt luyện, theo hắn xung sóng tăng hồ hồi lâu, mặc dù bán nhập đạo môn cũng không vứt bỏ, thế nhưng từ đó đã gãy thành hai khúc. Còn chưa kịp lộ ra vẻ đau lòng, đã thiết khô cấp bỗng nhiên thân thể run lên, trên người chi chít ngọc độc. Như là nắm tay nhất để vỡ tung Bắn ra thành từng mảnh nọc độc, độc Hậu thành vào giờ khắc này Nhanh chóng nhảy lên Vạt áo vẫn hứng vào một chút Lập tức nhìn thấy vạt áo dần đến khói xanh chi chi Vài thượng hạng ở trong nhé mắt cho nên thiên sàng bắt khổng Mà nọc độc, độc hắn hướng phía bốn phía Nơi nào chạm vào Thì thảo mộc khô héo Nham thành bị hỏa tan Lại đem đất phương viên Mười triệu cũng hóa thành một mảnh độc hải. Phương hành cũng thiếu chút nữa bị liền đi Vội vàng nhảy lên lắc mình đến phía sau cây. Mới tránh thoát được một kiếp này. Trong buổi trừ người người một trận tàn hôi, thì ra đại thủ hắn vừa mới dựa vào, đã bị độc độc của mãng khô cát bóc đi một gốc vỏ cây thật dày. Hậu thành thân trên không trung, hiển nhiên vua luận rơi tới đâu, thì cũng sẽ đặt chân vào độc độc. Trong lúc cấp thiết, từng tiếng tiếng vào, chân trái đạp chân phải, thân hình cất cao vài thước, rồi sau đó tế ra phi kiếm màu bạc, một cước bước lên, mà một cái tay vung rồi lại tớ ra một thanh phi kiếm màu son, hóa thành một đạo hỏa quang hướng đi người của khô cát bắn đi, chồng chốc lát ở trên lưng khô cát vẽ ra mấy vết thương. dù sao phi kiếm vẫn có thể tạo thành thương tổn đối với nó hậu thành hơi trấn an nhưng cũng không dám khinh thường, một chút vết thương như vậy đối với khô cát thương tổn cũng không đủ. trong lúc cấp thiết quay đầu, vừa mới bắt gặp phương hành, người này thì ra không chạy trốn, chính là ngó giáo giác xem cuộc kiến và mặt có chút hà hê, quả thực làm cho người ta tức điên. Hậu Thành hận cơ hồ cũng cắn hát rằng Có lòng muốn qua đó dù một kiếm Chấm hắn Nhưng mãng khô cáp liên tiếp cầu thích Ngay cả bảo vệ tính bạn thì cũng đã khó khăn rồi Lại càng không thể phân tâm nửa điều Không được Phải chạy trốn Nếu không ta tất nhiên chết trong tay của khô cáp Hậu Thành trái tim hỏa hút Cố gắng giữ tỉnh táo Biết đây không phải là lúc tức giận Mãng khô cáp chính là tứ dài yếu tố Thực lực mạnh mẽ căn bản không phải chính hắn linh động tầng ba tu sĩ có thể chém giết hôm nay chính mình đã kiếm mà đi chứ có thể chống đỡ chút lát đợi tất khi linh được hầu hết chính là không thua bảo độc hải cũng sẽ bị đầu lưỡi như là sắn độc của cô cáp cuốn vào trong bụng nghĩ tới nơi này hắn lập tức phát động công kích mạnh hơn linh được điên cuồng rót vào phi kiếm màu son không ngừng đâm về phía trên người của mãn khổ cáp mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mệnh cho nó nhưng cũng đâm vào nó làm cho nó nổi lên cuồng ý trong cơ thể buồn bực giống lên liên tục, mà mục đích của Hậu Thành chính là chỗ này. Trong quá trình công kích, ánh mắt giữa Khắc này đang vì chính bình chọn một con đường cầu sinh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mãnh khô cát cô oai một tiếng, miệng trường lên, đột nhiên một luồng khí độc phun ra ngoài. Đạo độc khí này màu xanh nhạt, tựa như là một đạo phi kiếm, đột nhiên đâm thẳng tới Hậu Thành. Hậu Thành kinh hãi, khống chế phi kiếm, trong thời gian ngắn hướng bên trái nhất căn, khó khăn lắm mới tránh khỏi độc đạn. Như một ngụm khí độc của hắn Của mãng khổ cáp phun ra ngoài Thế nhưng thật lâu sau không dừng lại Vẫn còn những khí thân thể cũng quát xuống Hậu thành thấy được cảnh này Nhất thời bội phần kinh ngạc bất quá rất nhanh Hắn đã nhận ra có gì đó không đúng Không tốt Hậu thành thất thành tiểu to Trong thời gian hắn vứt sạch phi kiếm màu son mặt mà chạy Đúng vào lúc này Mãng khổ cáp một hơi phun ra kết thúc Đột nhiên há mồm khẽ hút vào một đạo cổng thông cuốn tới, lực lượng hút lớn như thế, từ trung vực của yêu cấp vầng thất không thấy đáy tìm ra. Phương viên 10 triệu, vốn gỗ cùng với sỏi đá, nhất thời bị nó một hơi hút vào, mà tại trong mồm của nó, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng quật, đem toàn bộ những thứ linh tinh này đánh văng ra ngoài. Nó dường như là chọn hút vào mục tiêu chính là Hậu thanh đang ở giữa không trung. Giờ khắc này, Hậu Thành vẫn đã bay ra ngoài 3 4 trượng. Nhưng cũng bị hấp lực khổng lồ kéo lại Trong lúc khiếp sợ Hắn tệ tay ném ra một đạo xích sắc tinh tế Xích hồng sắc Thế nhưng cũng là một pháp khí Một vào một thân cây to nhất từ trước Lập tức nắm chặt Mạnh mẽ kéo đến thân thể đang bay như không trung. Két một tiếng Xích sắc kia là một pháp khí không sai Ở dây dẫn lực siêu cường Lại bị kéo gần như là đứt gãy Cóc đại ca Chúng ta là đồng bọn Bất quả lúc này bỗng nhìn một tiếng hét thảm thiết truyền tới, thì ra là Phương Hành ở một bên chờ ngư ông đáp lời, nhất thời cũng bị hết bất tình đình hấp lực dẫn tới, thân thể nho nhỏ lập tức bay đền, bất quá cũng may mắn hắn phản ứng rất nhanh, một bên cũng biết yêu cáp lôi kéo làm quen, một bên dùng đoạn đau đâm vào trên cây to bên cạnh miễn cưỡng cố định thân thể của mình, nhưng hắn bắt người nhỏ tự nhiên nhẹ, tu vi cũng so với hậu thanh yếu hơn một chút, lúc này cũng khó khăn hơn, <cười> dù sao cũng phải để tiểu quỷ này chết trước ta. Hậu Thanh nhe răng cười một tiếng, tự cho là có thoát khỏi cái chết. Đột nhiên nắm ngón tay vùng đi đem phi kiếm của mình tế ra. Một đạo lưu quang ở trong cuồng phong bay tán loạn, hung hăng hướng tới Phương Hành chém tới, lại muốn trước khi chết Chấm Phương Hành chết. Lúc này Phương Hành thấy đoàn đạo đâm vào cây, chính đã định trụ thân thể cũ khó, làm sao mà có thể chia né thánh được kiếm kia? Mắt thấy một kiếm kia, sẽ rơi xuống tình người hắn, đem hắn chém thành hai khúc. Hậu Thanh thẳng ra những ơi. Vào thời khắc này, Phương Hành bỗng nhiên thánh trong một cái, trong tiếng thống mã, giơ tay đem đoản đao rút ra. Hắn lúc này treo giữa không trung, chỉ dựa vào đoản đao định trụ cơ thể. Đoản đao rút ra, cả người lập tức hướng trong lượng mã khô cấp bay đi. Một kiếm kia tự nhiên chém không đến hắn, nhưng hắn thân thể nho nhỏ cũng đột nhiên bị lọt vào miệng yêu cấp. Ở chợt vào trong miệng của yêu cấp đồng thời, trên lưng Phương Hành bởi đầu lấy yêu cáp quất một cái nặng nề, suýt nữa đã gất đi. bất quá dưới lại tình huống cần chăng này hắn phản ứng càng nhanh. dưới tình huống hôm nay, hà biết mình một khi trượt vào trong bộ của yêu cấp thì lập tức cũng sẽ bị chất nhầy nhầy vây khốn, hết thở không thông mà chết. vì vậy cắn chặt hàm răng chịu đựng cũng không nhìn thấy cái gì, hung hăng một đao đâm xuống. nhắc tới cũng may mắn, lúc này hắn khó khăn lắm bẩy cổ họng của yêu cấp một đao kia cắm xuống, nhất thời lại dừng lại ở khu hướng trượt xuống cũng ngậy một khắc này, yêu cáp bị đau, cả người run loạn, Cung Phong đem địch nhân cuốn vào trong bụng, tự nhiên cũng ngừng lại, hai chân vô lực muốn lay động ngực của mình, rồi lại với không tới, đau cơ hồ nổi điên. Hậu thành không bị yêu cáp nuốt vào, trong bụng vui mừng, hơi kinh hãi, theo tự kỳ này bị yêu cáp nuốt trọn, kinh khủng cùng phong thế, nhưng dừng lại, hắn không khỏi thầm than rớt mày, dẫu thì kia muốn thoát đi chuyến độc hại này. Lại không nghĩ rằng Hắn mới vừa rồi định ở giữa không chung Yêu cáp còn không chú ý tới hắn Lúc này hắn vừa bay trốn Lập tức rơi vào trong tầm mắt yêu cáp Lúc này yêu cáp cảm giác cổ học đau nhức, Không nhận được nổi điên Bỗng nhìn mắt thấy lại thấy được tên định nhân này Thế nhưng điên cuồng hướng hắn lao tới Đã không giống lúc ban đầu Như vậy dùng lưỡi công kích Mà là cả thân thể đánh loạn Hậu thành vội vã chạy trốn Không nghĩ tới yêu cáp đánh tới Né tránh không kịp Lập tức bị đánh bay vài trục trượng, Thân thể còn không rơi xuống Yêu cấp lại lại một lần nữa đánh tới, bốn chảo loạn vung loạn đả, trên người nọc độc phun tung tóe, thế những phát đinh bình thường. Vô số cự mộc đại thủ bị nó đụng ngã trái đã phải, trong núi rừng yêu chứng sồn, giống như là xảy ra một cuộc động đất. Yêu cấp này bị điên dở sắc. Hậu Thanh bị yêu cấp đụng vào, mặc dù bộ ngực bị đè nén, tuyết đọng phun ra máu, nhưng cũng cảnh giác phát hiện điểm này. Hắn vốn chỉ là một kẻ gan lớn, vào giờ khắc này chính xác bắt đến một cái cơ hội chật ló lên rồi biến mất hôm nay triệu trực đã chết tiền thôngận chính mình cũng không giữ lại được liễu tam cũng đã chết tiểu quỷ kia cũng đã chết có thể nói người chứng mình kết bạn đi ra ngoài làm nhiệm vụ lần này đã chết chỉ còn một mình mình nếu hai tay chống trên thì lại đạo môn đừng nói là không biết được thạch tinh tản chứng mình phá thai cần có khi sợ đạo môn đối với mình đánh giá cũng sẽ rơi xuống cực điểm cho dù có thể tấn nhập nội môn Cũng sẽ không được chào đón Thậm chí lùi bước mà nói Chỉ sợ chính mình ngày sau lấy công chuộc tội Vì đã muốn làm được công lớn, nhiệm vụ thất bại này Cũng sẽ thành điểm như vĩnh hằng Ở trên con đường tu hành của mình Nhưng nếu có thể đem yêu cát mang về Thì sẽ khác Bất kể chết bao nhiêu người Chỉ cần mình đem yêu cát kiếm thiết nhiệm vụ hoàn thành Như vậy chính là thành công Cầu phú quý trong nguy hiểm Nếu bỏ qua cơ hội lần này Hậu thành ta không phải là hậu thành Hậu thanh cắn ra một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan hoàn, nhét vào trong miệng. Nếu phương hành thấy, thì sẽ nhận ra thuốc này chính là tiêu đình đan, phó đan hậu thanh từng cố gắng lấy để lừa cả thánh. Trong loại đan dược này, ẩn chứa linh khí không cách nào có thể so sánh.